Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giống hệt như trước đây hắn ra tay làm việc ác Hai tay của Hoa nắm vào nhau miệng run rẩy Tại sao mình lại lên chuyến tàu này chứ? Chuyện này là như thế nào? Không chỉ có Hoa là đang suy nghĩ về việc kỳ lạ đang xảy ra với mình Cùng thời gian này thượng tác huỳnh cũng đang suy nghĩ và cảm thấy khó hiểu Ông thấy khó hiểu là bởi vụ án lâu như vậy Mà ông lại nhớ lại như có người mách bảo ông, những nạn nhân chết trên tàu trong thời gian qua lại có liên quan tới án mạng của nhiều năm trước. Ông còn phát hiện ra rằng những nạn nhân chết gần đây đều đã từng có tiền án tiền sự, có thể nói là những người đã chết đó không được đàng hoàng cho lắm. Hồn ma của Trăng chết oan cô ta giết người nhưng mà bọn họ đều là người xấu, bởi Trăng muốn kéo dài thời gian bằng việc giết người để cho công an phải điều tra vụ án. Để Trang có thể chờ đường cho tới ngày kẻ giết cô quay lại. Để lúc đó cô có thể báo thù kẻ độc ác đã giết hại cô năm đó. Chàng đã may mắn khi mà Dũng đã có mặt trên con tàu này. Chỉ vì Dũng tò mò mà cậu đã cho Trang có được cơ hội để có thể nhập hồn vào người của cậu, để cô ta có thể giết chết kẻ độc ác kia. Hòa lúc này đứng dậy bước ra ngoài đi ngang qua nơi Dũng đang ngồi. Ánh mắt của Dũng chứa đựng sự thù hận, nhìn theo hoa từ phía sau. Dũng đứng dậy bước theo sau hoa tiến về phía cuối toa tàu hòa. Điệp đã phát hiện ra Dũng đã rời khỏi ghế đi theo một người phụ nữ. Thế vậy anh ta cũng vội vã đi theo. Khi Dũng chỉ còn cách qua một khoảng cách không xa, Dũng bước nhanh tới định dùng đôi tay bóp cổ của hoa. Thì bất ngờ một giọng nói lớn của Điệp ở phía sau khiến Dũng dừng lại. Chàng, dừng lại đi tôi sẽ bắt hắn về chịu tội cô không được đã sai lại càng thêm sai nữa hoa thấy người đàn ông cầm súng trong tay đang hướng nòng súng về cậu thanh niên trẻ tuổi sau khi sợ hãi vội lùi lại đứng nép vào góc khuất song nói của dũng lúc này làm cho cả hoa và điệp phải há miệng kinh hãi bởi đó là giọng của một cô gái hắn đã giết tôi tôi trả thù có gì mà không làm được tại sao lại cản tôi thượng tá huỳnh cũng vừa chạy đến nơi giọng nói vừa rồi làm ông không thể tin nổi mà gấp gáp nói chàng mau dừng lại tôi biết là cô chết oan nhưng mà cô hãy để hắn cho chúng tôi bắt giữ pháp luật sẽ trừng trị hắn thích đáng chàng hãy nghe tôi một hồn ma đã hiện lên đứng ngay trước mặt của trang đó chính là dũng lợi dụng lúc trang không để ý cậu đã đầy hồn ma của trang ra khỏi thân xác của cậu mà lập tức nhập hồn trở lại dũng trở lại bình thường toàn thân lảo đảo không đứng vững Cơ thể cảm thấy rất mệt mỏi. Chàng đập biến mất. Dũng hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía điệp giọng nói yếu ớt. Cảm ơn anh anh điệp. Cảm ơn anh đã tin tưởng những gì tôi nói. Nói rồi Dũng gục xuống ngất đi. Hòa cũng đã được thường tá huỳnh bắt lại. Khi mà đoàn tàu dừng lại ở ga tàu hòa cũng là lúc công an áp giải hòa. Một tên tội phạm nguy hiểm với tội danh giết người cướp của sau nhiều năm trốn truy nã đã xả lý pháp luật. Không lâu sau đó hoa nằm lại tại trại giam để chờ xét xử. Tòa án đã tuyên án hoa, tên thật là Thiệu, mức án cao nhất đó chính là mức án tử hình. Dũng cũng trở về nhà sau chuyến đi này cậu đã có một trải nghiệm thực tế mà không bao giờ cậu có thể quên được khi chính cậu có thể đến được một nơi mà người ta vẫn thường gọi là cõi âm. Sau nhiều năm làm việc Dũng cũng lấy vợ và có con, nhưng mỗi khi Dũng kể lại câu chuyện này, Cậu vẫn không giấu được nét sợ hãi trên gương mặt của mình Tưởng ta Huỳnh có lẽ cả đời của ông trong cuộc đấu tranh truy bắt tội phạm Cứ không thể ngờ tới được một ngày Một vụ án có sức tưởng tượng của ông lại có thật Khi mà hồn ma của một cô gái trẻ chết oan năm đó Lại có thể giúp ông nhìn ra rằng Thế giới tâm linh vẫn đang tồn tại một cách nào đó bên cạnh chúng ta Mà mắt thường không thể thấy được